tựa như một con thiêu thân, quyết lao đầu vào ngọn đèn cháy sực. Còn Adamah kia như sập bếp thêm củi, thân trọng đẩy ông lục vào trong lò. Đôi cánh thiêu thân đã bén lửa, thanh củi và lò đã bốc cháy. Nhưng con thiêu thân cháy cánh lại nhả khỏi ngọn đèn, thanh củi bén lửa cũng nhảy khỏi lò. Thế là con thiêu thân đã thiếu cháy chụp đèn, thanh củi đã làm bọc người nấu bếp. Khi nấy lúc ông lục rút tay thì trong họp mây ra, cánh tay ông đã ướt đẫm, có máu tươi cũng có cả nước suối vàng. A đàn bà chỉ là vật thế thân cho nữ chủ nhân, vì vậy, à, không nhìn thấy cảnh tượng ông lục dùng nước suối vàng đốt nhà khi nãy, nếu không, à tuyệt đối không cho phép ông lục đặt cánh tay lên mình. Nước suối vàng trên tay ông đã thấm đầy vào tấm trường bào dày rộng của a. Ông lục liên tục thở hổn hển như đứt hơi. Đến đứng cột không vững Nhưng có ai ngờ cánh tay trái của ông lại mạnh mẽ linh hoạt đến vậy Ông là vào bức tường lửa Một cách vô cùng khớp gáp Lúc này bàn tay của Ả Đàn bà Không thể tiếp tục giữ chặt lấy cổ tay của ông được nữa Vì như vậy à, sẽ bị lôi theo vào trong lửa Ả Đàn bà Vừa lọc tay một chút Chỉ một chút thôi à, lập tức cảm thấy có điều bất ổn Vì bàn tay còn chưa buông hẳn của à chớp mắt đã mất hết cảm giác. ngón cái tay trái của ông lục không biết đã chuyển thẳng sẵn từ lúc nào. bàn tay của đàn bà vừa nơi lỏng, ông lập tức xoay cổ tay ra ngoài. đầu móng tay cái sạch qua mạch huyết mạch môn của à. bàn tay của à thoát tê liệt, lập tức rời ra. à đã buông tay, nhưng bây giờ lại đến lượt ông lục không chịu buông. Nằm ngón tay yếu ớt. Phút chốc cứng lại như sắt thép, móc chặt lấy các đầu ngón tay của Ả đàn bà Tựa như đôi tỉnh nhân đang ngóc tay thể non hiện biệt Mặc dù bàn tay của Ả đàn bà đã không còn cảm giác Nhưng cánh tay vẫn rất khỏe À thì mạnh chân xuống đất, keo sật cánh tay lại Tựa như đang níu kéo tỉnh lang À phải giữ ông lục lại, không cho ông lao vào ngọn lửa Nếu không, Ả sẽ lập tức bị lôi tuột vào theo Mặc dù cơ thể của ông lục vẫn chưa chạm đến tường lửa Nhưng cánh tay phải của ông đã vơi được đến nơi Ông đã mồi được một đốm lửa to bằng cái bát Nhanh chóng trao lại cho đàn bà rất đôi ân cần kia Ả đàn bà sở hữu một eo lưng vô cùng mềm xẻo Lập tức uốn cong người, ngửa ra phía sau Tránh ngọn lửa sừng sực Không chỉ uốn người né tránh à còn trượt sâu về phía sau sự nồng nhiệt của ông lục khiến à không chịu đựng nổi. à không ngờ cánh tay nhịp có vẻ yếu ớt ra nua kia lại trở nên bạo liệt đến vậy. động tác của à vô cùng linh lợi và chính xác, thế nhưng cánh tay phải của à trước sau vẫn dính chặt lấy cánh tay trái của ông lục. vì vậy khi à trượt về phía sau cũng kéo ông lục lùi lại theo, tránh xa được bức tường lửa hung hãn. Tay phải của chỉ cảm thấy mất cảm giác trong chốc lát. À, nhanh chóng ý thức được rằng, cần phải nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của ông Lục. Cứ mãi giặc co với một người đàn ông lạ mặt là vô cùng nguy hiểm. Động tác của à gần như được tiến hành đồng thời với suy nghĩ. Vừa mới nảy ra ý nghĩ thoát thân, lập tức các ngón tay mệt nhũn như nước, trơn trượt như sầu. Trên đời này, làm gì có sức mạnh nào có thể nắm được nước, giữ được sầu. Ông Lục cũng vậy, nhưng ngón tay của ả đàn bà nhanh chóng trượt khỏi tay ông. Nhưng với đàn bà, ông Lục không bao giờ chịu buông tha. Mặc dù bàn tay của ả đàn bà đã vụt mất, nhưng ông vẫn tiếp tục áp sát. Quyết trí mang đo hoa lửa mà mình vừa hái được đem tặng cho à Đàn bà thường e thẹn, ả vội đưa tay áo lên chắn ngang trước mặt. ngọn lửa lập tức được chuyển sang tay áo bông đã thấm đầy nước suy vảm từ lúc à đàn bà xỉu ông lục đứng lên tư thế của hai người đã hệt như khiêu vũ vừa cuốn quýt vừa bạo liệt thế nhưng điều nhảy lăng mạn mới chỉ duy trì được một lát phía nữ đã ổn nào rút khỏi võ đài ông lục chỉ tặng cho à đóa hoa lửa lớn bằng miệng bát nhưng khi chuyển sang thân thể à đóa hoa đã nhanh chóng sinh sôi nảy nở chớp mắt đã lớn vụt lên A đàn bà không biết là quá đỗi phân khích Hay là vì nguyên do nào khác Mà hét lên thật lớn Tiếng hen thất thanh Cứ như vừa nhìn thấy ma quỷ Trong tiếng gạo thét trói tay Người đàn bà dịu dàng Vụt biến thành một ngọn bước sống sực sực Loạn trọng lao thẳng Do cửa sau của phòng kiệu Ông Lục vẫn nâng ngọn lửa Trên lòng bàn tay một đùa sơn. Chắc lẽ ông không còn biết Thế nào là bọc sát Thì ra trước khi thấm đẫm nước suy vàng Lên tay áo ông đã kịp thoa bột ngọc phàn lên bàn tay và ống tay. Bột ngọc phàn là thứ nhất thiết phải sử dụng trong các chiêu hòa chỉ thấu băng hồn, hòa trưởng khu âm hàn trong thiên sư pháp. Nó có khả năng cách nhiệt chống cháy rất thần kỳ. Trước tiên cần dính nó lên da hoặc bề mặt những vật sụp khác, sau đó bôi tiếp lên những chất dễ cháy như dầu hỏa, lưu huỳnh, rồi châm lửa. Dù là cháy rất dứt dội nhưng vẫn không làm bọc ra tay hay cháy xem đồ vật. Trong cuốn Bách Đại Kỳ Thuyết có một câu chuyện truyền kỳ tên gọi Đốt Quan Tài Hiện Sách Âm. Cuốn sách âm trong chuyện đó đã được tẩm bột ngọc phàn nên mới không bị thiêu cháy. Chú Thích Hỏa chỉ thấu băng hồn tức là ngón tay lửa xuyên qua hồn băng giá. Hỏa trưởng khu âm Hàn có nghĩa là Bạt tay lửa đuổi âm hàn Bách đài kỳ thuyết Là một cuốn sách rất thịnh hành Vào khoảng cuối triều thanh Đầu dân quốc Nội dung viết về các câu chuyện kỳ sĩ Xuất hiện trong vài chục triều đại trước Có câu chuyện đã được người đời sau giải thích Nhưng cũng có câu chuyện Vẫn mãi là câu đố chưa có lời giải Có người cho rằng Đây là chiếc tác của ông Nhuận Điển Người thường thục tỉnh Sang Tô Có người lại cho rằng Đây là những tư liệu do Bồ Tùng Linh, tác giả cuốn Liêu Trai Chí Dị thu thập trước đó. Do sách này kỳ dị bí hiểm, nội dung lại có quá nhiều chỗ dạy hại người, nên sau giải phóng đã bị liệt vào hàng sách cấm. Ông Lục vẩy tay, lập tức sập ngọn lửa. Trong lòng chợt chảo sơn một nghiệp cảm khái. Ông một đời trung hậu thật thà, đến giờ mới biết thế nào là tiểu nhân khó tánh. Thì ra, Dùng mánh khóe lược người Lại dễ dàng đến vậy Lúc này một ông lục cơ thể sách bươm Bỗng trông trở nên tự tin hơn bao giờ hết Ông nhủ thầm với mình Phải xông vào Nhất định phải xông vào Người tốt muốn học mánh lưới gian xảo Thì có khó gì Lần này ta quyết phải cho những kẻ ở bên trong kia biết rằng Nếu cần thiết Ta có thể gian trá hơn họ Gấp trăm ngàn lần Đi qua phòng kiểu là đến riêng trời rộng trước sạch chính Thông thường, riêng trời trong kết cấu nhà cửa sang Nam đều cao, sâu, diện tích hẹp có kết cấu tư thủy quy nhất là do muốn tận dụng tối đa tiện ích đất để xây dựng nhiều phòng Mặt khác, cũng vì khí hậu nơi đây khác với phương Bắc không nhất thiết phải lấy được nhiều ánh sáng mà chủ yếu là nhà cửa phải xây cao sáo để có thể thông gió chống ẩm Vì vậy, đứng trong giữa sân Nhìn lên trên Thấy hôn hút chẳng khác gì dưới đây siếng Nên mới có tên gọi siếng trời Chú thích Tư thủy quý nhất Có nghĩa là nước ngỏ vấn xung quanh Tụ về một chỗ Nhưng siếng trời ở đây Đã đem lại trong lục một cảm nhận Các hẳn vì nó quá lớn Diện tích phải gấp vài lần Siếng trời của nhà thông thường Nhìn từ góc độ này Có vẻ nó sống với phong cách Nhà cửa phương bắc hơn Nhưng nó vẫn đem lại cho người ta cảm giác sâu hút Không chỉ do phòng kiệu và tiền sảnh hai tầng rất cao Mà hai bức tường hoa hai bên cũng cao khác thường Trên đỉnh tường là một dãy sống ngói xanh nhô lên cao vút Quan trọng nhất là phòng kiệu, sảnh chính và hai bức tường hoa Đều có mái hiên đưa ra rất dài Bốn mái hiên giao với nhau khiến cho riêng trời vốn đã rất rộng Đã bị che khuất một phần lớn Ông Lục ngã nhào vào trong xiên trời Lại lăn lông lốc thêm hai vòng nữa Ông lăn đi Không phải là do cú ngã quá mạnh Mà là như vậy Có thể thuận đà lăn tới xỉa mép Của bóng xâm ở phía dưới mái hiên Trong xiên trời Bộ phần không bị bóng xâm che khuất Có hình bình hành Đó là do mùa đông ngày ngắn Giờ đang là buổi chiều Tuy chưa muộn lắm Nhưng ánh nắng đã bắt đầu chênh trách Ông Lục bỏ toài trên mặt đất Không đứng lên nổi Mà ho ru rượi liệt mấy tiếng Sau đó nhổ ra một cục đợp đất máu Ông nhổ cũng rất khéo Nhổ đúng vào điểm đối xứng sau phần Của cảnh hình bình hành đối diện Sau đó ông liên tiếp nhổ Ba cục đợp nữa Mỗi một lần đều nhổ trung điểm đối xứng sau phần Của ba cạnh còn lại Điểm đối xứng sau phần Là điểm được phân chia sử dụng Trong kiến trúc cổ đại Nguyên lý của nó giống như điểm tỷ lệ vàng hiện nay Ông Lục làm như vậy là có tính toán Đó là ông đang tiệm mắt phong thủy trong siêng trời Đây là cách gọi quen thuộc của ông Lục Ông cho rằng mắt phong thủy cũng chính là khái niệm chỗ khuyết trong nghề khả tử Mặc dù sau khi đến nhà họ lỗ Ông Lục đã học công phu bố cát Nhưng ông không bao giờ cho rằng bản lĩnh của mình có chỗ nào kém còi bởi vậy, vậy ông đã không áp dụng thuật phong thủy của mình vào công phu bố cát Mà lại đem những ưu điểm và đặc sắc của công phu bố cát để bổ sung cho thuật phong thủy của mình Thuật phong thủy mà ông Lục học được thực chất chính là phong thủy Phái Loan Ban đầu do Dương Quân Tùng người để được sáng lập Còn được gọi là phái Giang Tây hay phái Cám Môn Ngày nay còn rất nhiều phân trí khác như phái Hình Thế, phái Hình Pháp, phái Thiết Kim Đoạn Ngọc Trước đẩy nguyên đây là môn phái đứng đầu trong tất cả các trường phái phong thủy Đến đời nguyên, phong thủy học xa xút, phái loan đầu cũng gật như không còn tâm tích. Đến thời Minh Thanh, phong thủy học được phục hưng, nhưng phái loan đầu không bao giờ còn có thể huy hoàng được như xưa nữa. Vì so với các môn phái khác, lý luận phong thủy của phái này thần quá cao thâm, người đời không sẽ gì hiểu được. Hơn nữa, từ đời Minh Thanh trở đi, còn xuất hiện nhiều môn phái phong thủy không có chân tài thực học, nhưng lại giỏi khu môi múa mép, lừa gạt người đời cả khiến cho phái loan đầu vốn chỉ giặt những lý luận khô khan khó hiểu, không còn chỗ đứng Đại sư Phong Thủy Sương Quân Tùng để lại rất nhiều chiếc tác mang tính học thuật như Hám Long Kinh, Hám Long Thập Nhị Vấn Thanh Nang Diệu Tuyết Kim Ngọc Đắc Pháp, Thiên Tâm Kinh Ông Lục rất có năng khiếu về phong thủy học Ông không hiểu các lý luận cao thâm của phái loan đầu Mà còn có sự lĩnh ngộ rất sâu sắc Ngay từ khi bắt đầu theo học Ông chọn đúng tác phẩm kỳ bí khó hiệp nhất Kim Ngọc đắp pháp để nghiên cứu Đây chính là phương pháp phong thủy Của phái Thiết Kim Đoạn Ngọc Một phân chi của phái Loan Đầu Chú Thích, Hám Long Kinh, Hám Long Thập Nhị Vấn Thanh Năng Diệu Quyết Đều là tác phẩm của tổ sư phong thủy Sương Quân Tùng Người Đầy Đường Những cuốn sách này đều viết về lý luận phong thủy thuộc phái loan đầu Và cuốn sách này vẫn được lưu truyền cho đến tận ngày nay Đặc biệt là hai tác phẩm Hàm Long Kinh và Thanh Nang Diệu Quyết Được quay là hai kinh điển tiêu biểu của phong thủy học Thanh Nang Diệu Quyết Còn có tên gọi khác là Thanh Nang Áo Ngữ Kim Ngọc Đắc Pháp Thiên Tâm Kinh Là trước tác kinh điển của phái phong thủy Thiết Kim Đoạn Ngọc Thiết Kim Đoạn Ngọc là một phân chi của phái Loan Đầu, ban đầu không được người đời biết tới. Bởi vậy, khi hai tác phẩm này chính thức được người đời công nhận, đã không thể biết chính xác nó được viết bởi tay ai. Có thuyết cho rằng Thiên Tâm Kinh cũng là tác phẩm của Sương Quân Tùng, nhưng sau này người ta phân tích các nội dung biểu đạt và căn cứ lý luận trong sách, cho rằng lý luận trong Thiên Thục Kinh khác xa so với lý luận trong các trước tác của Sương Quân Tùng, nên giả thiết này chưa được thuyết phục. Hơn nữa, hai triết tác này lý luận vô cùng khó hiểu, rất ít người có thể đọc được. vì vậy nội dung lưu truyền đến ngày nay chỉ còn lại chưa đến một phần ba dung lượng ban đầu. Thiệt Kim Đoạn Ngọc yêu cầu có phạm vi kiến thức cực rộng mới có thể vận dụng, vì căn cứ lý luận của nó cho rằng trong thiên hạ không phân chia đất hung đất cát, chỉ phân chia thành có ách không ách mà thôi. đất đều là cát địa. Sở dĩ xuất hiện hung tướng Là do có hình ác phá Và vật hung ác phá hủy các tường ban đầu Chỉ cần tiến hành phân chia Những khoảnh đất đó cho phù hợp Hoặc tiến hành điều chỉnh về phương hướng Cấu trúc điện thế Sẽ có thể tránh khỏi hung hiểm Khôi phục lại các tướng như trước Thứ nữa cũng có thể loại trừ Ác phá hoặc dùng vật chấn tương ứng Để trấn áp ác phá Chính vì muốn học cách ứng phó Ông Lục mới lặn lội Lên Long Hồ Học Thiên Sư Pháp Mặc dù thuật thích Kim Đoạn Ngọc Tình diệu cao thâm Nhưng tuyệt lâu lại không được người đời biết đến Người ta cũng khó mà lĩnh ngộ được lý luận của nó Bởi vậy không ai tin vào nguyên lý Nơi nào cũng là cát địa Lại càng không thể tin được rằng Chỉ cần bố trí theo nguyên lý trong sách Là có thể biến hung địa Thành cát địa Cộng thêm Ông Lục không giống như bọn lưỡi xẻo tựa lò xo, chuyên ba hoa khoác lác để mong lừa đạo. Chuyện gì cũng nói đúng sự thực. Nên gia chủ nhiều khi cảm thấy khó nghe, trong lòng không vui, mà sinh chán ghét. bởi vậy, vậy, sau khi học vẫn đã thành, lang bạt sang hồ đã bao năm, mà một thân tuyệt kỹ vẫn chưa có cơ hội thi triển. Cách phân chia theo điểm đối xứng sau phần có thể dùng để đoán vị trí của mắt phong thủy trong những khu đất dài hẹp có hình thủ bất quy tắc. Trong lý luận, thiết kim đoạn ngọc gọi là phương pháp đòn bẩy nâng nặng thành nhẹ. Sau khi nghiên cứu công phu bố cát, ông Lục lại xung hòa hai kiến thức dùng cách phân chia theo điểm đối xứng sau phần để phân đoán chỗ khuyết và điểm trung tâm của khảm diện. Khảm diện chắc chắn không được bố trí theo quy tắc đối xứng để tránh hiện tượng chết cứng sau một thời gian dài không hoạt động. Bởi vậy, ban đầu khi thiết kế và bố trí điểm tựa cho khảm diện người ta sẽ xê dịch hoặc xoay nghiêng đi một chút Nhưng nếu xê dịch hoặc xoay nghiêng thái quá lại sẽ khiến nó hoạt động không chuẩn xác Vì vậy vị trí thích hợp nhất chính là điệp đối xứng sau phần Ông Lục là người rất thích động não Ông đã phát hiện ra rằng kiểu khảm xiện với hai mặt trước sau này có thể dùng điểm đối xứng sau phần để kẻ đường thẳng nối liền tìm ra được phương diện Ở hai bên khảm xiện Còn nếu cảm diện vây bốn xung quanh, trước tiên phải tìm ra điệp đối xứng, sau đó nối liền chúng lại. Trên đường nối liền mới tạo đó, lại tiếp tục tìm ra điệp đối xứng cho đến khi vẽ ra được thu nhỏ, có phương hướng và góc độ về cơ bản so với khảm diện ban đầu, đó chính là cương diện của khảm diện bốn mặt. Nguyên lý về cương diện của khảm diện bốn mặt đã được ông lục ngộ ra từ đặc trưng kết cấu của mái xiềng không sạc ngang, khoảng hở hình lục giác dùng để chịu lực như lưu lại nóc điện cũng chính là lưu lại cương điện. chú thích cương điện trong kiều khảm xiềng mặt phẳng sẽ yêu cầu chịu lực có một bộ phận rất nhỏ không hoạt động gọi là cương điện có nghĩa là mặt cứng mặt bất động. cương diện trong khảm Đáng sợ nhất là hư Lấy ví dụ như cấu trúc Tư thủy quý nhất ở đây Riêng ngoài cảm diện Không phải là những mái hiên dài Đang đưa ra trên kia Mà là cái bóng của chúng in trên mặt đất Những cái bóng này sẽ liên tục di chuyển Và biến hóa theo góc độ của tia sáng mặt trời Trong suốt một ngày Bởi vậy cương diện cũng theo đó Mà biến hóa liên tục Nếu là ban đêm không trăng Không thể tìm ra được cương diện Mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều Loài khảm xuyên hư này mới được đối phương sáng tạo ra trong mấy thế hệ gần đây Vì vậy người nhà hậu lỗ mới lựa chọn thời điểm hành động vào buổi chiều Ông Lục không tiếp tục khạc đầm nữa vì ông không cần thiết phải nhổ thêm Từ mấy điểm này ông đã có thể nhìn ra cương diện cuối cùng Ông cũng không thể tiếp tục khạc nữa vì ông cảm thấy cổ họng đã nghẹn cứng lại Cảm giác có đầm và nhổ không ra hơn nữa Trong đờm có lẫn cả vệt máu Khiến ông rất kinh ngạc Vì ông không hề nội thương Vậy vết máu trong đờm Là ở đâu xa Nếu sau đấu với con người Có thể giả ngay giả sại để đánh lửa đối thủ Nhưng ở trong khảm diện Những nút lẫy chốt trục Sẽ không bao giờ bị trung kế Khi nào cần phải động Chắc chắn chúng sẽ động Tuyệt đối không so sự hoặc lưu tình Trong kiến trúc nhà cửa sang nam Riêng trời của tiền viện Được coi là tư thủy quý nhất Nước ở đây không phải nước biển Nước sông hay nước suối Mà là nước mưa Nước mưa ở bốn phía xung quanh Đều chảy về xiên trời Ngũ ý, tài phú đều tụ về nhà mình Trong lúc ông Lục còn đang ban khoăn Về những vệt máu lẫn trong đờm Thì khảm diện bong sâm Đã bắt đầu lặng lẽ xây dịch Theo sự chuyển động của thời gian Phần đầu đang bị che khuất trong bong sâm của ông Lục Đã lộ ra một chút xíu tới ánh nắng trong khảm diện. Và thế là mưa đổ xuống, mưa không dày, chỉ có hai giọt lăn từ trên mái ngói xuống, sống hệt như hai trái thủy mật đào po-tích chín mọng, sông hệt như hai quả trứng gà bóc nõn nà, mọng căng nung nính, lấp lánh trong veo. Vì ông lục đang nằm bò trên mặt đất, nên hai giọt mưa này đã rơi xuống giữa bả vai và trên đốt sống thắt lưng của ông. Nếu như ông đang đứng. Thì hai giọt mưa chắc chắn đã rơi trúng mặt và đỉnh đầu Mưa vốn để thấm nhuần vạn vật Thế nhưng những giọt mưa này Tuyệt đối không được sinh vào Nếu không khó mà bảo toàn tính mạng Hai giọt mưa Đã không rơi trúng người ông Lục Ông đã nhanh chóng lan sang bên tránh được Hai giọt mưa rơi xuống đất Không hề loan ra thành vũng Mà vẫn là hai quả cầu trong suốt Lung linh Liên tục nhảy nhót lăn trọn trên đất Linh động như những vật thể sống. Sau đó, mỗi giọt lăn về một hướng theo một độ dốc rất khó phát hiện. Ông Lục biết chúng đang lăn theo con đường trở lại. Thông qua con đường bí mật đó, chúng sẽ tiếp tục được bố trí vào trong khám xét. Bởi va lăn người tránh né, sẽ mất cảm giác về phương hướng. Họt dù ông Lục đã tránh được hai trận mưa, nhưng cơ thể vẫn chưa lúp vào được trong bóng sâm. Mà ngược lại còn dịch thêm một chút về phía trung tâm của khảm diện Phần cơ thể lộ ra dưới nắng lại càng nhiều hơn Lại thêm ba giọt mưa rơi xuống Mục tiêu vẫn là ông Lục Ông lăn mình né tránh Máu từ vô số vết thương trên cơ thể Kéo thành một vệt lớn đọc bầm Trên nền sân lát đá xanh Mưa càng rơi càng dày Nhưng ông Lục không tiếp tục né tránh nữa Ông lăn thêm vài vòng rồi ngột dậy ngồi khoanh chân ở một bên trong khạp diện, vị trí này thật quay dị, không giọt mưa nào lọt đến. Ông Lục cảm thấy rất đắc ý. sơ đồ bố cục của kiểu khảm diện này ông mới chỉ nhìn sơ qua có một lần, bản thân ông cũng mới chỉ sử dụng đến một tiểu xảo trong thuật phong thủy, đã có thể dễ dàng kịp ra chỗ quyết của khảm diện, làm sao lại không đắc ý cho được? Nhưng giọt mưa thưa dần, vì Trên bốn mặt mái hiên cũng không thể chứa quá nhiều giọt mưa. Còn ông Lục vẫn ngồi ung dung ở trung tâm của khám viện, thậm chí còn đủ sảnh sang để ngó nghiêng quan sát những ngón gãi độc bạc đang găm chỉ chít phía sau cơ thể. Xem liệu có khả năng gỡ ra hay không. Bộ dạng sờ sọ chẳng khác gì lão ăn mày rách rưới đang ngồi phơi nắng bắt cháy nơi độc phố. Mưa đã gần hết. Ông Lục biết mình về tranh thủ thời gian Nhân lúc những giọt mưa đã rơi xuống chưa kịp trở về trong khảm Cật nhanh chân thoát khỏi khảm diện. Nếu đợi đến lúc chúng trở về vị trí Nếu muốn thoát ra, lại sẽ phải trải qua một phen vật lộn nữa Mặc dù bộ dàng của ông trông lôi thôi rượu rã như một cá ăn mày Nhưng kỳ thực, ông vẫn tập trung thật chí để quan sát tình hình của trận mưa Vừa thấy mưa ngớt, ông lập tức đứng vụt dậy Nhảy hai bước dài Về phía cánh cửa nách bên phải Chẳng ai có thể ngờ Một ông già toàn thân biết máu Thương tích tạ tơi Chỉ nháy mắt đã trở nên nhanh nhẹ nhược đấy Ông Lục vẫn thở phì phào Ông hiểu rõ Hiện giờ tính mạng của mình Hoàn toàn dựa vào hơi thở này Nếu như năm xưa Không học được công phu đại hoán khí Nắm xương già này hẳn đã tan nát từ lâu Luộc hơi vừa chuyển một vòng qua miệng Cổ họng, phổi, bụng, rồi thở ra. Cơ thể đã nhảy đi được 7-8 bước. Vừa được khảm diện quá dễ dàng, điều này khiến ông Lục tắc ý, nhưng cũng rất bất ngờ. Đồng thời, càng khiến ông tin tưởng vào cái sách của mình. Khảm từ xa, luôn trong trạng thái lừa bịp lẫn nhau. Nên đấu đá trong những môi trường thế này không bao giờ được phép quá thật thả. Chỉ có mưu mẹo, tra hình mới có thể sinh tồn tuyệt đối không được để đối phương đọc được suy nghĩ và cây sách của mình, càng không được để lộ con người thật của mình, trước mặt đối phương quá sớm. Ông lục còn chưa lao được vào trong cánh cửa nách, đã lùi lại từng bước một, bước chân tuy không nặng nề, nhưng trong lòng như đeo đá tảng. Quả thật thảm xiềng không hề đơn giản như ông đã nghĩ. ở ngay trước khung cửa nách, ông đã phát hiện ra một đám lớn những thứ vô cùng quái dị, trông sống Như một cốt pha lê lớn Hay một tạc băng chạy rộng Nhưng giọt mưa khi nãy Đã không đi theo con đường bí mật Quay trở lại vị trí ban đầu Mà tụ lại thành một đám lớn Trước cửa nách Những giọt mưa To bằng quả trứng gà Xa sát với nhau Trông hệt như một tổ ong khổng lồ Long lanh trong suốt Những tia phản quang sáng trắng Nhảy nhót không ngừng Đầu óc ông lục Vụt tôi sầm chú đi đánh sáng vừa khởi dậy ông trông trở nên ảm đạm ông không biết những giọt mưa đó là thứ quay quỷ gì nhưng ông biết gió những tia sáng trắng đang nhạt nhót kia không phải là ánh phạt quang mà chúng thực sự đang chuyển động vừa chuyển động vừa chiếu ra những tia sáng trắng lờ nhờ thứ không biết mới chính là thứ nguy hiểm kế hoạch bị đối thủ nhìn thấu cũng là điều vô cùng đáng sợ lúc này Ông Lục đã trong tình thế nguy ngập đó. Kế hoạch của ông đã không thể thực hiện. Bố cục của khảm diện đã được thay đổi. Hoàn toàn không giống với những gì ông đã biết. Tư thủy quý nhất đã không quy về chỗ cũ. Những giọt mưa kia hình như cũng đã khác. Hôn sĩ, chúng phải là loài viên nang Nam Hải, cực độc trăm tầng trong suốt. Thế nhưng viên nang trăm tầng trong suốt Không thể tự mình lái sáng và xung động như thế kia Đối phương đã sớm dự liệu được rằng Người sông và hàm diện Tư thủy duy nhất Sẽ lợi dụng sơ hở Để lao qua cửa nách Nên họ đã bố trí một vạt lớn Các giọt mưa tại đây Bông nổi lên một cơn gió lạ lùng Gió rất lớn Thổi vào cánh cửa song hoa Đang nóc chặt của trinh sảnh Khiến nó rung lên bần bật như muốn đổ Cánh cửa từ phòng Kiều mở ra riêng trời Kêu lên kéo kẹt, chậm sai đóng lại Thế nhưng, cánh cửa nách hình sài khoản trên bức tường bên phải riêng trời Vẫn cứ mở toang, bởi vì nó không cần phải đóng Trước mặt nó, đã có một tấm xẻm quai đà đang khóa kín Nhưng giọt mưa trong suốt, bông chốc trở nên nhẹ bẫng khác thường Trần gió vừa thổi đến, chúng lập tức bay lên Nhưng không hề tan xã, mà vẫn kết sinh với nhau, thành một mảng lớn Uôn lượn bồng bềnh, tựa như một tấm sẹt phá lê đang tung bay, che phục hoàn toàn trước khung cửa nách. Sức gió kho mảnh khiến ông Lục đứng không vững. Cơn gió cuốn theo lá khô cỏ úa bay thốc tư tung khiến ông hoa mắt trong mặt. Không chỉ có lá khô cỏ úa mà hình như còn có cả những thứ quay xị thoát ẩn thoát hiện bên trong. Nhưng quay xị hơn nữa là thời trong máng mắt thoát nước ở bên dưới mai hiên. Từng giọt mưa nối tiếp nhau bay lên, lao theo lạt gió, trộn lẫn vào trong đám rơi tinh, đang bay mù mịt trên không. Giang Nam thật tuyệt, mọi thứ đều xiêm lệ nên thơ. Ngay cả những buổi sau mưa cũng khơi dậy trong lòng người ta cảm hứng vô biên. Gió nhẹ, mưa bay chặt chịu về. Nhưng hôm nay, vốn không phải ngày mưa gió. Thế mà, trong khoảnh khắc riêng trời, Của một khu vườn đẹp đẽ Lại gió cuộn điên cuồng Mưa bay ngang dọc Hoàn toàn không giống với vẻ Thanh tao thi vị của sứ Giang Nam Không chịu về Đúng là không chịu về Mặc dù ông Lục không biết Những giọt mưa kia sẽ mang lại Hậu quả gì Nhưng ông có thể giữ cảm được một điều Đó là tư thủy duy nhất Cuối cùng sẽ trở về với đất Đất vàng mọi nẻo đều được chôn vùi, vùi xuống lòng sâu chẳng chịu về. Xem ra hôm nay chốn này đã trở thành một trôn của ta rồi. Ông lục dụm ảnh đôi mắt đã bị sáu bụi và máu khô làm cho nhẹt nhẹt. Sau đó rút từ trong hòm mây ra một thẻ che dài, chính là dụng cụ dùng khi bày trận thiên sư thỉnh tiên. Ông cầm lấy nó nhưng không biết nó có tác dụng gì hay không. Ông chỉ muốn cả hai tay. Đều có vũ khí, tay phải nâng cao quả chuông tử phong, tay trái cầm thể che giải nhọn hoắt. Ông Lục kiên định một quyết tâm sứt khoát không chịu quay về, lao thẳng về phía tâm sẹp ba lê đang phất phơi trong gió. Dừng lại ngay, sẽ chết đó, một dòng con gái trong trẻo hét lên lanh lạnh.